Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng lẽ cô thật sự đã động tâm có tình cảm với anh sao? Nhưng chuyện này làm sao có thể? Bọn họ không phải vừa mới quen biết cũng không phải là chưa từng ở chung Cảm giác của cô đối với anh sao có thể nói thay đổi liền thay đổi được đây? Nhất định là ảo giác rồi Cô tự nói với mình hơn nữa vụng trộm ngẩng đầu nhìn anh để chứng minh suy nghĩ của mình là không sai Nhưng trái tim của cô lại một lần nữa Giống như một cơn bão mà đập nhanh không thể kiểm soát được Thời hình dư ngẩn người Cô nhìn anh chăm chú Chìm vào đôi mắt sâu như biển của anh Cùng anh bốn mắt nhìn nhau Một lần nữa không có sức phủ nhận cảm giác của mình đối với anh Trời ạ Cô thật sự là thích anh rồi Chuyện này làm sao có thể Sao lại có khả năng cơ chứ Vì sao em lại không trả lời anh Không nhận ra tâm trạng của cô thay đổi lên xuống, đàn tiên cần vẫn ngập sâu trong sự vô tình của cô, nói thay đổi liền thay đổi. Thời hình dư không chớp mắt, chăm chú nhìn gương mặt của anh, mắt của anh, lông mày của anh, cái mũi, cái miệng của anh, tất cả đều không có sự thay đổi nào cả. Tổ hợp vẫn là học trường, nhưng là trời ơi tại sao lại như vậy? Nhìn anh như thế này cô lại có cảm giác xấu hổ, tim đập thật là nhanh. Đây chính là cảm giác động tâm sao Có một chút khó thử Tiếng tim đập giống như là sấm vang rồi. Sau đó cảm thấy toàn thân đều đang nóng lên Đặc biệt là hai má Trời ơi Cô thật sự đã thích anh Không liên quan đến tiền bạc danh lợi Đây là lần đầu tiên Cô đơn thuần chỉ là vì thích một người mà động tâm Là mà là một cái cảm giác này Thật sự là rất ngớ ngẩn Anh biết rồi Biết cái gì Cô chớp mắt nhìn anh hỏi Toàn bộ con người hoàn toàn vẫn đang chìm trong sự sợ hãi Đàn tiên cần hai mắt rũ xuống không nhìn cô nữa Cũng không trả lời Anh từ trên ghế đứng dậy Từ từ đem một phần ba trái táo đã gọt xong Và giao cắt trái cây Để ở trên cái bàn cạnh giường Rồi sau đó xoay người đi về phía cửa Học trường ạ Anh muốn đi đâu vậy? Hình ảnh của anh quay người rời đi Làm cho thời hình dư hoảng hút mà buộc miệng phải kêu lên Anh dừng bước không quay đầu nhìn cô Học trường à Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy em Anh đã thích anh rồi Sau một im lặng thì anh đột nhiên nói không quay đầu lại nhìn cô Học trường Thời hình dư kinh ngạc kẽ gọi Không nghĩ đến anh sẽ đột ngột nói như vậy Còn có anh vì sao lại không quay đầu đối diện với cô Chẳng lẽ anh không biết Nhìn anh như vậy Cô sẽ cảm thấy hoảng sợ hay sao Anh thừa nhật Lúc mấy đầu anh thật sự là bị vẻ ngoài xinh đẹp của em mê hoặc Nhưng càng tiếp xúc với em Anh mới phát hiện Anh là bị toàn bộ con người của em hấp dẫn hơn nữa không đơn giản chỉ là bề ngoài bị mê hoặc Anh tiếp tục nói Em thích làm đẹp Say mê đồ hiệu Nhưng không phải vì khoe khoang Đơn giản chỉ là vì thích mà thôi Miệng lưới của em sắc bén Không bỏ qua cho người khác Nhưng là dùng để giúp đỡ người yếu Hoặc để đối phó với những người chỉ biết bắt nạt người khác Em yêu tiền thích vui chơi Hơn nữa từ trước tới giờ chưa bao giờ che giấu sự thật này Làm cho người ta vừa yêu vừa hận Em có rất nhiều ưu điểm Nhưng quyết điểm lại càng nhiều Nhưng cho dù là như vậy Anh vẫn không tự chủ được mà thích em Hơn nữa càng ngày lại càng thích Học trường à Ánh mắt của em luôn hướng về những người có tiền Loại thường dân như anh Không phải là em không thấy Chỉ là cuối cùng vô bình bị coi nhẹ Cho nên để giữ lại ánh mắt của em Điều duy nhất anh có thể làm Chính là cố gắng để làm cho mình Trở thành người có tiền Học trưởng à Em trước giờ đều không biết Vì sao anh chưa hề nói với em chứ Thời hình dư cuối cùng nhịn không được mà khàn giọng nói ra Đàn thiên cần Đứng nguyên tại chỗ một hồi lâu Cũng không nói cái gì Học trường à Em nghỉ ngơi cho tốt đi Anh sẽ gọi cho khiết đến chăm sóc em Anh đột nhiên hít sâu một hơi nói Rồi tiếp theo liền cất bước Đi ra ngoài cửa một lần nữa Đừng mà Nhìn thấy anh muốn đi Thì thời hinh dư nhất thời sợ hãi kêu lên Đồng thời đưa tay sốc chăn lên Muốn xuống giường để càn anh lại Động tác xuống giường nhanh chóng động đến chỗ đau ở eo cô, cô đau đến nỗi kêu thành tiếng. Vừa nghe thấy tiếng kêu của cô, thì Đoàn Thiên Cần liền nhanh chóng quay đầu, anh vội vàng lao đến bên cạnh để đỡ cô. Đoàn Thiên Cần trên.